Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần Thưa quý vị Như hằng mong đợi Cuối cùng Thắng Nhà báo chiến trường Cũng đã được diễn kiến bà Chính Bà Mụ Dường hoạt động cách mạng Tại cuộc gặp Bà Chính kể cho mọi người nghe câu chuyện về Đại Quý Long Sau khi bà đỡ cho con trai của hắn Thì mối quan hệ giữa bà Chính và mẹ hắn trở nên thân thuộc lạ kỳ Nhờ đó Bà Chính có dịp thám thính tình hình địch Ngay trong ngày đầy tháng con trai Long phải dẫn lính đi Càng. Ở nhà mọi người sốt ruột đợi hắn về. Khi trở về từ Trần Càng, hắn dẫn theo một nhà báo là Trần Hoài Sơn. Thái độ trịch thượng phớt đời của Sơn làm hai tên đại diện và cảnh sát ba thấy e ngại lẫn khó chịu. Những dự đoán của Sơn như lời phán đoán, nó chính xác và đánh ngay vào thói xấu của bọn chúng. Ông cảnh sát ba ra về với tâm trạng nặng nề pha dần dữ. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Mùa gió chướng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng sẽ do Thanh Hảo thể hiện sau đây. Sự có mặt của bà Chính cũng như cô gái Út của bà trong nhà bà Út nhỏ đối với lòng đã trở thành bình thường. Nếu không thì bà Út nhỏ hoặc chín vợ hắn sẽ bòng đứa nhỏ đến chơi với bà. Sự đi lại của hai gia đình bắt nguồn từ thằng bé. Nó khỏe, nó vui, nó bị khổ khắc. Nhất nhất việc gì cũng nhờ đến sự chăm non của bà Chính. Đương nhiên mà bà trở thành bà thầy thuốc riêng của thằng bé. Khiến cho cha nó phải kính nể Buổi sáng hôm sau Sau ngày ăn đầy tháng Nửa đêm trời trở gió Thằng bé bị ấm đầu Dẫn lúc như vậy Dù cho có bận trăm công ngàn việc Đại Quy Long cũng bỏ để về với đứa con Bà Út nhỏ đích thân đến nhà bà chính Mời bà đến thăm Cũng nhân đó mà trò chuyện với bà bạn già Bà chính nhờ đó mà nghe được câu chuyện giữa hai người Đại Quy Long với ông bạn phóng viên nhà báo Bà ngồi trên ghế tràn kỹ ở gian trong Bỏm bẻm nhai trầu Ngoài thảo bạc cách một tấm dách gỗ màu gụ Họ đang uống cà phê sáng Đại Quy Long ngồi dựa trên ghế salon Còn ông nhà báo chỉ đến gần bộ salon Khi cần phải uống hớp một hớp Để cái tách xuống Ông đại đi Đi lửng thửng, đi mãi, đến gần tận đầu thảo bạc. Rồi đánh rẹt một cái, quay phát lại, nhanh gọn như người lính. Rồi lại lửng thửng đi. Người ngồi, người đi, cứ thế mà họ nói chuyện với nhau. Họ nhắc lại với nhau những kỷ niệm cũ ở đất Sài Gòn. Những quán cà phê qua hẻm vắng, cái thời huy hoàng của hai người. Đứa là Trung Quý Dù, lính con cưng của ngô tổng thống. Đứa là ông phóng viên nổi tiếng Cho đến bây giờ Ông nhà báo đứng giữa thảo bạc Như một diễn viên đứng trên sân khấu Đã sắp sửa đến 40 rồi Tào mới trắng mắt ra Rằng lý tưởng là cái gì Ông tàn giống dai Cái môi trề lại trề ra dài hơn Những thằng bột lứa với mày Bây giờ nó là cái gì Nó là tướng, con mày thì mày đổ máu. Dẫn thằng một lứa với tao, nó là cái gì? Nó là nghệ sĩ, là chánh khách. Còn tao, tao đang nói chuyện với mày. Ông ta lại quay lưng, đi lưỡng thửng, rồi quay phát lại. Qua trận càng này, tao mừng cho mày, mày đã trưởng thành. Một cuộc hành quân không giáp phải sự chống trả của đối phương. Trận càng sáng hôm qua, đã Quý Long dè dạt hơn những trận càng trước, từ ngày hắn về làng. tiếng là hành quân tảo trừ du kích, nhưng hắn lại dẫn quân lánh khỏi tầm súng của họ. Hắn không dám xua quân vào những khu giường, hắn cho quần nát đưng lát sảy đế giữa cánh đồng quang. Và hắn, hắn đi lơi khơi ngoài cánh đồng trống giữa một đám lính che chở dưới tầm bay của chiếc HU-1A. Đời đến của hắn có một nỗi sợ luôn khát khoải, không yên. Ấy là ngày còn làm trung quý đồn trưởng ở Phú Quốc, một cái đảo ngoài khơi. Đó cũng là số phận hẳm hiu của tên lính dù con cưng của ngô tổng thống sau ngày đảo chánh. Rã đàn tan ghé, mỗi đứa một phương trời, là kẻ bị lưu đài giữa dùng sống dỗ hắn phẫn chí, trời ngông, được nổi tiếng về một cái chào. Hắn chẳng chào ai theo kiểu lính dù phải đứng trước cấp trên. Nhưng nếu vào quán rượu, trước khi uống thì hắn đặt cái chai rượu vào nơi trang trọng nhất, đánh rớt một cái, người cứng nơ như khúc gỗ đưa tay chào, như chào lá của kỳ. Trong bọn đính và các quán rượu của cái đảo xa xôi ấy, hắn nổi tiếng với biệt danh Trung Quý Thờ Rượu. Một hôm... Có một tên cố vấn cấp Trung Quý Đến cố dấn cho hắn Tên Trung Quý ấy Jin Bị đầy ra đảo xa Vì tội buôn lậu Hai thằng Trung Quý Cùng một số phận hẩm hiu Bị đầy Nhưng hắn Hắn vẫn không quên mình là người Hoa Kỳ Muốn quay trở lại đất an chơi Sài Gòn Bằng chiến công Trung Quý xin nói với hắn Tôi nghe Trung Quý là một sĩ quan có tài Nhưng không phải là tài táo trừ diệt cộng, mà tại chơi ngông. Rừng rậm là hang ổ Du Kích, ông không hành quân, nhưng đêm nào cũng hành quân qua quán rượu. Tôi đến đây giúp ông bình định đại vùng này. Được, ngày mai chúng ta sẽ hành quân. Đại quy lòng kể lại với ông nhà báo. Sáng hôm sau, hắn mở cuộc hành quân qua một làng Du Kích, Jin đi đầu. Hẳn đi kế với hơn 50 tay súng. Cảnh quần đi trên con đường làng, dân chúng tảng đi và từ 6 giờ đến 9 giờ không gặp một bóng người, không nghe một tiếng súng. Đang đi, bỗng nhiên tên Trung Quý Mỹ quay đầu. Đại Quý Long nói Tao thấy mặt nó tái mét, tao cũng phát sợ, nó nạt tao. Tại sao họ lại im lặng như vậy hả Trung Quý? Tự nhiên tao thấy tội nghiệp cho nó. Tao nói, ở đây việc Cộng không đáng kể, tôi hành quân hoài mà không thấy đối phương, tôi đâm ra chán. Tao thấy nó mừng ra mặt. Cánh quân lại tiếp tục qua con đường làng không người. Jin, tên Trung Quý Mỹ, bắt đầu khoe khoan. Vì lý tưởng diệt Cộng, chân tôi đi khắp thế giới, Triều Tiên, Mã Lai. Và bây giờ, nó đưa tài hớt mũ Hét lên một tiếng trước khi dẫn quân xuyên qua một đoạn đường rừng Sóc lại cây súng, ra quai, nó rứng tới Bức thình lình có một tiếng nổ Một tiếng nổ gọn, sắc và chát Lòng chưa kịp nghĩ, chưa kịp đối phó Thì thấy tăng Jin, trùng quý cố dấn Mỹ Trước mặt hắn không quá một sải tay Ôm ngực, lão đảo rồi té xuống Cả kênh quân ngã xuống, bắn trả lại Vậy rồi thôi, đối phương chỉ nổ một tiếng súng, tiếng súng giết chết tên cố vấn Mỹ, rồi im, im hẳn. Sau trận đó, hắn bị tình nghi là kẻ đã nổ súng bắn cố vấn. May cho hắn, có một viên thiếu quý an ninh đã xác nhận sự thật cho hắn. Người bạn thân, hàng đêm cùng hắn hành quân qua các quán rượu, người đã uống mất của hắn 1/3 lương mỗi tháng. Ngoài trận mạc, hắn nói với ông bạn nhà báo, nếu súng hai bên cùng nổ, thì tao như lân gặp pháo. Cái điều tao ngại nhất là đạn nổ bất thình hình, chỉ một viên, một viên bắn lẻ. Chính vì vậy mà trận càng hôm qua, hắn biết, cánh giường dài dọc trên bờ kinh là mặt trận của du kích. Lúc nào hắn cũng giữ mình, đứng ngoài tầm đạn đạn. Nỗi sợ khát khoải về chân đạn lẻ loi ám ảnh hắn Cùng với nỗi dây dứt không yên Phải về với ngày đầy tháng của con Vậy là mày biết sống Ông nhà báo Trần Hoài Sơn đang đi Bỗng dừng lại giữa thảo bạc Nói Còn tao À Tao quên kể cho mày nghe chuyện này Thằng cha cảnh sát hôm qua Thấy mặt tao đã không ưa Nhưng hôm qua tao đến thăm người quen Thì tao phục Người tao quen bị ông ta tống tiền Đã năn nỉ ông ta Xin bớt cho tôi chút đỉnh Phần đó ông để Đức về sao cho con cái Mày biết ông ta trả lời làm sao không? Ông ta trả lời Muốn để Đức về sao cho con cái Thì phải làm việc cộng Còn tôi tôi làm việc gian Làm việc gian thì phải ăn ngay chứ Ông nhà báo cất lên một chuỗi cười giòn Ông ta sống như vậy Thật rõ ràng Mày thì như vậy, còn tao thì bây giờ tao muốn làm nhân chứng của lịch sử. Tao đã biết phía bên này, do bây giờ tao muốn biết cả phía bên kia. Bất thình lình, ông ta bước thẳng vào gian nhà trong, chỗ của hai người bạn già đang thủ thị với nhau. Từ nãy giờ, bà Út nhỏ đang nhắc lại với bà bạn của mình những ngày xưa cũ đẹp nhất đã trôi qua. Ngày sau khi vợ lớn của ông chồng qua đời, không còn là thân phận của một con ở, lại làm vợ của ông quỷ viên liên diệt, những ngày bè bạn hay tới lui. Bà chính vừa ừ à theo chuyện, vừa đổi tay nghe chuyện của hai người ngoài thảo bạc. Thấy ông nhà báo bước vào, nhìn ông ta, bà biết ông ta muốn nói chuyện với mình. Bà chào trước. Thưa thiếm, Cháu xin lỗi thím để được hỏi một chuyện. Có gì chú cư nói. Bà gọi ông ta bằng chú cho thân. Thiếm có ai là người trong gia đình hoặc là bà con họ hàng đang ở phía bên dịch cổng không? Có. Bị hỏi bất ngờ nhưng bà kịp trấn tĩnh. Thằng con trai của tôi. Vậy sao? Ông nhà báo mừng rỡ nhìn bà mặt tươi hẳn lên. Nhưng mà con tôi nó chết rồi Nó hy sinh năm 48 Trong trận đánh tay ở giàm này Ngoài chợ Tiếc quá Ông nhà báo thất giọng thở dài Nếu bây giờ thiếm còn quen ai Ở trong đó Thiếm nhắn dùm là tôi muốn vào trọng Với tư cách là nhà báo Dài hôm Từ trước tới giờ Có bà chủ mẹ ông đại quý đây biết và nói Tôi ở trong vùng kiểm soát của quốc gia Chuyện cũ tôi cho qua, từ đó tới nay tôi không lui tới với ai. Ông nhà báo nhìn bà, nhết mép cười, một nụ cười khó hiểu, nhưng không có vẻ gì đáng ghét. Cháu cũng có một người anh theo việc cộng đang ở miền Bắc. Thôi, cảm ơn thím Ông ta cúi đầu chào bà, quay ra. Chẳng biết bị xúc động gì một lẽ gì, hai bàn tay rung lên với giọng sâu nổi. Tao phải là nhân chứng của lịch sử Đó là lý tưởng của tao Qua chuyện giữa hai người hôm ấy Trước mắt bà Chính Đại Quý Long Cái giỏ bên ngoài của hắn bị lột đi Cái giỏ ngang tàn tự mãn Háo hức với chiến công Hắn không phải là con người mình đồng gia sắt Hắn bắt đầu run sợ Cuộc đời của hắn Cai đắng ngỗ ngang Khi bước xuống từng bậc cầu thang Bà nảy ra một ý nghĩ Phải mở một con đường cho Sáu Linh đến ngôi nhà này Và đêm nay bà vào đây Nhà của vợ chồng anh Bảy Thá Để đón Sáu Linh về ở ngay trong nhà bà Thôi đi được rồi Bà kết thúc câu chuyện Để bữa khác nói nữa Nhà khuya không tiện Chuẩn bị đi đi con Bà gửi lời thăm hết thảy tôi trở về dòng gác của ốc đỡ vào lúc nửa đêm 12:15 phút theo đồng hồ của tôi từ đó độ du kíchê đi mỗi người mỗi ngã bé bà cùng cho các cô nữ du kích xuống bến lên ruồng bơi xuôi theo con nước về tận trong xa để sáng mai lại tiếp tục công việc của mình điệm soài Châu cho cánh con trai thì đi bộ trên con đường cặp bờ kinh Còn ba người ngủ lại ở giọng gác, tôi, Út Đỡ và Nam Bờ. Chúng tôi căng đi lòng lên cái sườn nhà dưới tròn xoài trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn chai. Ngọn đèn của Úc Đỡ có tấm ảnh của cô gái đang cười. Tôi với Úc Đỡ bắt giọng hai bên, dường hai cây cọc giữa cho Nam Bờ, phòng khi mưa gió sẽ không tạt đến anh. Sau cơn sốt, trông anh phờ phạt mệt mỏi. Nhưng rõ ràng là câu chuyện của bà Chính đang khuấy động cả tâm trí anh. Đàn tắt, bốn đêm trong giường đặt quánh, không trông thấy nhau. Nhưng nghe qua giọng nói, tôi biết mắt anh đang mở nhìn trời qua kẻ lá, đang tỉnh, đang phấn chấn. Ông thấy tôi nói có đúng không? Anh hỏi, và cái giọng của anh lắc mạnh chạm vào hông tôi. Cái gì đúng? Tôi hỏi lại. Thời buổi của đàn bà con gái đúng chưa nào? Hả? Tôi chưa hiểu ý anh nên phải hả như vậy. Hai đứa mình cứ phải chết cứng ở đây. Tôi hiểu được ý của anh rồi. Tôi với anh, hai đứa từ trên rờ trở về, đang nằm dí ở đây, trong giọng gác. Còn giờ thì sáu linh đang song pha ngoài kia, cách chúng tôi không đầy mấy cây số. nhưng là dùng giặc đang chiếm, Rất hiểm nguy Đêm nay Sáu phải cải trang Đóng vai Út Sương Con của bà Chín Để cùng về với bà Quần bà ba ống túm Áo bà ba bó chân Ngúa cao gót Khăn rằn xanh Chòn qua đầu kính mít Không ai nhìn rõ mặt Y như cách ăn mặc của Út Sương Lúc cô đạp xe đèo mẹ Chạy trên con đường Qua những cặp mắt Quen thuộc của xóm làng Do cách ăn mặc ấy của Út Sương, Sáu đạp xe đèo bà dính ngược lại con đường cũ Còn Út Sương thì ở lại nhà vợ chồng anh Bảy Thá Sáng sớm cô sẽ theo chị Bảy chở xoài ra chợ Rồi từ chợ trở về nhà như người đi chợ sáng Để chuẩn bị cho việc đi lại của Sáu Úc Sương phải giả bệnh nằm liệt giường suốt mấy hôm Sau đó người hàng xóm muốn nói gì với cô thì phải nói lớn cô mới nghe Chưa điếc hẳn, nhưng người ta đã gọi là Út Điếc. Từ ngày bị ngỡn ngãn, cô cứ ru rú trong nhà. Thường đi với mẹ, quả quan lắm cô mới đi một mình. Cô ăn mặc cũng khác, cái khăn ràng xanh lúc nào cũng tròn kín qua đầu như giấu mặt, chẳng muốn cho ai thấy. Đám con trai chưa vợ thường hay nuôi tới qua lại trước cửa nhà cô mỗi ngày mỗi thưa dắn. Gặp người quen người ta chào cô. Cô không quay lại, cũng không dạ, không thưa. Anh con trai nào chưa biết bệnh cô, tưởng cô làm cao, thì bà chính lại phân trần cho cô. Nó bị điếc hơn tháng nay, chào hỏi nó làm gì cho mất công. Hàng xóm thương cô, một cô gái mới 20, đẹp, lại tùy mỹ, mà lại ngễn ngãn, nhưng biết làm cách nào. Gặp cô, người ta thấy thương thương, nhưng không chào, không hỏi nữa. Nghe Nam Bờ nói Tôi lại nghĩ đến Sáu Khi Sáu lên xe nhập nhọn trong bóng đêm Chúng tôi đứng nhìn theo Ai cũng trầm trồ Giống quá Nhất là chị Bảy Chị cứ tấm tắt Trời đất thì khéo xếp đặt Như chị em sanh đôi Nè, nhớ đừng có chào hỏi ai đó nghe hôn Úc xương Sáu Linh Hai cô gái thật khác nhau Một cô 26 mươi Một cô 20 một cô da vẻ mặn mà, một cô mịn màng tươi tắn. mái tóc, đôi mắt, cử chỉ khác hẳn nhau, chỉ được có cái dáng nho nhỏ giống nhau. Không sao làm lẫn được. Chỉ có cái vẻ bên ngoài ấy, sáu đang đuồn qua mạng lưới dày đặc của kẻ thù. Rất dễ xa cơ. Tôi cứ mãi băng khoăn, tôi không đáp lại câu hỏi của Nam Bờ mà hỏi lại. Nếu trót lọt Thì bây giờ cô Sáu đã tới chưa chú Út Tôi cứ lò ngầy ngáy Út đợ nằm phía bên kia nói sang Bị bắt dễ như chơi Anh ngồi bật dậy Xoay người Nhìn sang tôi Nhưng anh cứ tin đi Chị Sáu đưa lần này là lần thứ hai Bây giờ thì chỉ sướng hơn anh em mình rồi Mình nằm ở đây Nửa đêm một trái pháo nó rớt xuống ngay mình Mình lãnh đủ Còn chỉ Chỉ ngủ thẳng cẳng, sáng mai bà Chính lại mua về cho một tô hủ tiếu. Úc đợ nói với tôi hay nói với năm vợ cho anh đỡ lo. Hai anh hút thuốc. Anh móc gói ruby, bà Chính ban cho mời hai đứa tôi. Ba người trên ba chiếc giỏng, ba điếu thuốc, khi thì như ba cái ống khói tàu, khi thì như ba con đong đóm lập lòe. Một đồng chí đang đi vào dùng giặt Chưa biết ra sao. Không ai buồn ngủ. Không ai muốn ngủ. Úc đỡ ngã lưng xuống giỏng. Lắc mạnh. Nghe rõ tiếng cục kịch của hai cây cọc. Anh nói tiếp. Nói vậy chứ không phải dễ đâu. Tôi cũng đã nằm trong vùng nó mấy ngày. Bom đạn không tới mình. Nhưng bụng cứ thấp thỏm. Nằm trong buồn. Nghe tiếng chân ai qua lại cũng giật mình. Ăn cơm thì như ăn rơm. Đâu được tự do như mình Lúc đó tôi nghĩ Thà cứ bắn nhau Vậy mà sướng Rồi cũng sẽ quen Năm bờ nói Điếu thuốc anh trái rực Cái giọng nằm im Anh nằm nói đúng đó Cái gì chứ cái cực thì tôi quen lắm Chẳng hiểu cái gì gợi cho anh nhớ đến cuộc đời của anh Anh lại ngồi bật dậy Dù đêm tối Tôi vẫn biết anh đang ngồi xếp hai chân trên giỏng, nhìn sang. Anh nói, từ đời ông cố đến ông sở, ông sơ anh về trước, sinh sống ra sao, anh chẳng biết. Còn từ đời ông nội đến đời cha, rồi đến cả anh chị của anh, chẳng có người nào ngoài nghề ở đỡ. Hầu hết những người ở đợ dài theo mấy làng cặp theo con sông, đều là người của gia đình anh. Cuộc sống có biết bao nhiêu nghề, Nghề mộc nghề mai Nghề hớt tóc, nghề thợ bạc Đứa nào cha anh cũng chọn sẵn Cho một nghề từ khi mới lọt lòng Thằng này lớn lên Không cho đi ở đợ nữa To xương cho đi làm thợ mọc Đứa bé lớn lên 10 tuổi Không đủ nuôi nó Nhưng tắm còn ở trường Ai cho nó học nghề Trong xóm có một người Cần một thằng nhỏ sai giặt Nuôi cơm Một năm hai bộ quần áo Thôi con đi ở vậy Lại một đứa khác Cầm cái bàn tay nhỏ mướp bếp của con Cha anh bảo Thằng này nửa lớn sẽ khéo tay đây Cho con học ngày tợ bạc Con gái nó sẽ đeo theo mày Rồi hứng lên Ông cất giọng Ông hò Hò ơ Con thuyền lớn sống Con thuyền kia Dù có to bườm lớn bánh Bị một trận gió nam cũng chìm. Thông ngôn ký lục bạc chục không màng, Lấy chồng thợ bạc, đeo vàng đỏ tai. sự lớn lên, cũng như người anh, Chú thợ bạc tương lai ấy, Được cha cho đi ở giữa trâu, từ năm lên 9 Đứa khác, đứa con gái, Cha anh bảo, lớn cho nó học mai, Lúc đầu làm công, sao làm chủ như tiệm thu yến ở chợ đó? Đứa con gái được 10 tuổi, tóc cắt bưng bê. Ngoài chợ, tiệm hàng xén của chú Hoa Kiều cần một đứa ẩm em. Thôi, cho nó đi vài năm. Tiệm Hoa Kiều ăn cơm tàu ngon hơn cơm nhà. Đứa con gái ấy, chị của anh, cũng không được học mai. Thôi con, không có ngày nào dễ bằng ngày ở đỡ. Giao con cho chủ Ông đưa bàn tay sần sùi vuốt tóc con Bảo con như vậy Rồi đến thẳng tiệm rượu Rồi đến anh Đứa con thứ 8 Con út Mẹ anh bảo Đứa nào ông cũng dành chọn nghề cho nó Còn thằng này thì ông để tôi Ừ thôi Tôi không có số Tôi nhường cho má nó Tôi chọn cho nó Cái nghề ở đỡ cho hết dòng Tôi đặt nó tên đỡ luôn cho tiện Vậy mà lớn lên Anh chẳng đi ở đợi cho ai một ngày nào Tuy vậy Anh vẫn quen được cái cực Cái khổ của gia đình mình Năm 11 tuổi Năm 1955 Sau ngày tập kết được một năm Anh ở lại làm liên lạc cho đồng chí cán bộ Giống là người bà con xa ở làng Cán bộ nông hội Bây giờ là bí thư huyện quỷ Điểm hạnh phúc lớn lao nhất của anh Là trước khi mẹ nhắm mắt lìa đời Mẹ anh biết Đứa con út của bà không phải đi ở đợ Con của mẹ là một người cách bạn Một chiến sĩ đang cầm súng Và cả cha anh trước khi qua đời vì tuổi già Cũng được biết đứa con út của mình là anh xã đội phó Mỗi khi nhắc đến anh Bạn già trong làng thường nói đùa với ông Thằng xã đỡ phó của anh Ít ra những ngày cuối của cuộc đời ông Ông cũng được nở mặt nở mài với xóm làng. Cho nên bây giờ cực khổ đến đâu tôi cũng không coi ra mùi mẻ gì. Và anh nhắc lại với ngày cực khổ nhất của anh. Ngày giặc Bình Định, xóm giường chẳng còn ai. Anh phải chôn súng hoạt động bí mật, giành giật lại từng người dân. Bọn Bình Định quần áo kiểu bà ba đen, lận bên trong cây súng ngắn, đũa ra dư một bài kiến đen, bò đến tận nhà. Anh phải trát bùn vào mặt mũi mình, ngồi im trong buổi chuối sau hè nhà anh Bảy Thá từ sáng cho đến tối, nhịn ăn nhịn uống. Đêm lại mò theo con mương ra ruộng, trở về khu du kích kiếm miếng ăn. Nửa đêm lại mò chào và ngồi như một cục đất trong giường. Đến ngày thứ ba, chị Bảy ra giường cắt bắp chuối. Chị Bảy, Cục đất cực tiếng Chị Bảy nhìn ngơ ngát Chẳng thấy ai Lại đưa con dao lên Chị Bảy Cục đất lại kêu chỉ to hơn Chị Bảy đừng sợ Em là út đỡ Em ngồi với cục đất đây nè Nhìn kỹ Thấy một mô đất có hai con mắt đang chớp chỉ tái mặt Đừng sợ chị Bảy Em là út đỡ Trời ơi chú út Tiến chị thiều thào Chú ngồi đây mà tôi có biết đâu Anh em mạnh khỏe hết hả chú Chị làm sao cho tôi vào nhà sẩm xẩm tối Giờ tụi nó đi ăn cơm nghe chị Thôi chị vào đi Trong nhà vợ chồng anh Bảy Thá Có ba thằng Bình Định nằm thường trực Chiếm cả bộ ngựa gõ ở giữa nhà Chiều ấy Xăm sẩm tối Bọn nó tập trung lại đầu xóm Nhà chủ ớp ăn cơm Trong khoảnh khắc ấy Anh lẻn vào nhà anh Bảy Thá nằm trong buồn. Tôi phải thúc cùi chỏ để dành chỗ với tụi nó. Ba thằng Bình định với tôi cách nhau một tấm dách. Giang khổ vậy đâu được như bây giờ nằm lắc giỏng như vậy. Nói xong anh hít thuốc kéo một hơi dài ném cái tàn thuốc ra xa rồi ngã mình xuống giỏng. Hai cây cọc của hai đầu giỏng anh lại cục kịch lắc rung lên. Nam Bờ là người mở đầu câu chuyện Nhưng chuyện lại xoay về một hướng Cuộc đời của Úc đỡ Từ nãy giờ chẳng biết anh nghĩ gì Còn tôi tôi thật sự hứng thú với cuộc đời của Úc đỡ Ba người lại nằm im đuổi theo ý nghĩ của mình Đã quá nửa đêm trời trở lạnh Tôi sổ tấm giải dù Tắp qua người định không nói không hỏi gì nữa Nằm im cho người khác ngủ. Nhưng hai cây cọc của út đỡ vẫn đắt mạnh. Một cây diêm lại xòe lửa. Anh đốt thuốc. Rồi ba cái giọng, và điếu thuốc lại như ba cái ống khói tàu. Và câu chuyện lại bắt đầu từ giọng nói của anh. Lúc lát như vậy mãi sao? Mùa nước hay mùa khô hai anh? Tôi biết út đỡ muốn hỏi anh nằm bờ hơn. Nên tôi không đáp. Tôi tự hiểu, tôi không thể tự giải đáp được câu hỏi của anh. Tôi lặng tin. Nam Bờ cũng chưa trả lời ngay. Cuộc sống đang bề bộ ngỗ ngang, ai biết nó sẽ kết thúc vào lúc nào. Toán thuốc trái đỏ, anh hắng giọng. Chắc phải đến mùa gió chướng. Nghe Nam Bờ nói, tôi trở mình, bỗng thấy xôn xao với tên của mùa gió. Ngọn gió thổi khô mặt đất lầy lội ẩm ướt sau mùa nước rút. Gió xe xe lạnh. Gió gợi kỷ niệm của tuổi thơ. Dưa hấu đỏ, chim én, mùa gặt. Những con dìu bay lửng thửng giữa trời. Trừ nay tôi với cô Sáu dự đoán như vậy. Úc đã có thấy như vậy không? Lực lượng của mình bây giờ như một quả bom tháo rời hạt nổ thuốc súng. Mỗi thứ ở một chỗ. Còn đủ, có đủ, nhưng không nổ được. sao trận bình định giờ rồi, dân bị xúc, ly tán mỗi người một nơi. Phải gom lại, phải nén chặt. Tôi có bạn với cô Sáu chuẩn bị cho tôi. Tôi sẽ đi. Anh sẽ cùng vào hoạt động với Sáu trong vùng dạch. Nhưng bây giờ, trước khi đi, câu chuyện của anh đang đuổi theo từng bước chân của Sáu. Trong đêm này Đêm nay, Sáu sẽ đi ngang qua ngôi nhà anh Cùng xóm đó Một xóm với bà Chính Một xóm với thằng Đông ngay trước gọi là ấp Mỹ Thạnh làng Bế Hương Nếu đi xuôi theo dòng nước đổ Từ chợ giàm xuôi xuống Đến nhà anh vài trăm bước Thì đến nhà thằng Long Rồi đến nhà bà Chính Nhà anh sát bờ sông Hè nhà xoay dựa hướng con lộ đá Chạy qua làng Một ngôi nhà sàn nhỏ Giải nhà dưới bờ sông ấy. Sống bằng nghề thợ mộc. Xóm mộc nổi tiếng cả một vùng Dưới bến. Ngày nào xuồng ghe các nơi cũng đổ về. Khiêng từ trên xóm xuống nào là bàn. Nào ghế nào tủ. Rồi lại tách bến. Xui ngược khắp nơi. Người ở khắp nơi. Cũng gọi đó là xóm cộng sản. Cộng sản 30. Cộng sản 40. Gọi anh là 5. 5 bờ. Thật ra. Anh là con lớn của gia đình thứ hai. Ông ngoại anh là thợ mộc, một người thợ giỏi, dù học trò. Năm 31, mùa gió chướng, mùa của những cánh vườm no gió chạy trên sông, ba anh làm bạn chèo cho một chiếc ghe. Ghe cập bến nhà ngoại anh, bàn tủ chất đề. Trước khi ghe rời bến, ông chủ ghe nói với ngoại anh xin để lại một anh bạn chèo, con của người chú, ở lại học nghề. Một người học trò thật khéo tay, vui tính mà tư lử. Một hôm tình cờ, đứa con gái của ông thầy Mộc vũ dường chiếu cho số học trò ăn ở trong nhà. Cô gái bắt gặp lá thư của anh học trò giỏi, viết cho mẹ nhưng chưa gửi đi. Lá thư giấu với làng áo gối. Thư viết trên một tờ giấy trắng mỏng không kẻ mà dẫn ngay hàng thẳng đối, chữ nghiêng về một phía như hàng lúa ngã theo chiều gió giết thật đẹp thật xin chữ đẹp hơn cả cô giáo làng đã dạy cô lúc đầu cô tích ngắm chữ đẹp rồi cô đọc má kính yêu của con con đã đến nơi xin má đừng trách con đã lâu bà không giết thơ cho má để má đêm ngày tựa cửa ngóng trong con của má vẫn mạnh khỏe làm ăn tấn phát má đừng lo cho con bà hao mòn sức khỏe tuổi già xin má tha lỗi cho con vì nước mà con đành bất hiếu. Đọc đến cậu cuối, đôi mắt của cô gái nghe son sót và cô thuộc lòng cả bức thư. Cô đem lòng thương người con, vì nước mà đành bất hiếu đó. Bà anh là giáo làng, được phân về xóm Mộc. Năm 40, mới 6 tuổi, dân anh vẫn còn nhớ. Ngoại anh cho anh ngồi lên cổ đi xem cờ. Cờ búa liềm đỏ rực trên chót giót ngọn cây sao trước cửa đình Xuồn ghe xuôi ngược trên sông Từ xa nhìn về Người ta đã nhìn thấy cây sao ấy dược hẳn lên khỏi rặng giường Một tàn đá xanh âm um. Và đời đời cây sao ấy tiếng lá mãi rì rào cùng với tiếng sóng Gió chướng thổi tan mây Trời ngăn ngắt trong xanh Lá cờ như một đống lửa giữa trời Lá cờ ấy, ba anh và thợ mộc cùng xóm cấm lên ngọn cây sao từ lúc nửa đêm. Lá cờ rực đỏ ấy thu lại như một ngôi sao đỏ trong tâm trí anh, soi sáng từng bước của cuộc đời anh. Cũng năm ấy, ba anh bị lưu đài ngoài côn đảo. Kỷ niệm về người cha thật ít oải, nhưng không phải mờ mà rõ dần theo bước trưởng thành của anh. 4 năm sau, từ côn đảo, Ba anh cùng anh em đồng chí thả bè, nương theo gió, dượt biển trở về. Ba anh trở về trong đêm mưa, mưa tầm tả. Anh chật mình vì một cái hôn dài, một hơi thở ấm trên đôi má. Không biết là cha, nhưng anh không muốn rời cái hôn nồng nàng âu yếm ấy. Hai tay anh quơ lên, quập xuống, giữ chặt. Ba Một bàn tay bịch lấy miệng anh. Nhỏ nhỏ con. Anh ôm cổ cha và hồi gọn trong lòng mẹ. Người ta nói con là con của cộng sản, con không được đi học hả con? Thôi, vài năm nữa, lớn lên, bà sẽ cho con đi học ở bên Nga. Anh bắt đầu nghe tên đất nước Nga của Lê Niên từ cái đêm ấy, năm anh lên 10 Bây giờ, đứa em trai của anh theo ba má anh tập kết ra Bắc, Đang được hưởng niềm mơ ước lớn lao ấy của anh Đang học ở Mạc Tư Khoa Trong một dịp hè Ba anh đã được mời sang nghỉ mát Hai cha con được gặp nhau bên ấy Thư của thằng em gửi về Dài đến 7 trang, chữ nhỏ Thư có đoạn nhắc lại cái đêm Ba anh từ công đảo về Hứa cho anh đi học ở Nga Cái thằng, lúc đó nó chưa đẻ Mà nó làm như nó là anh của mình vậy Thật tức cười. Thư có kèm theo một tấm ảnh, ba người đứng trước đăng mộ Lenin. Cha anh trông thật lạ, mặc áo ba đừa suy dài đến tận gối, đầu đội mũ lông, một tay choàn qua vai thằng con, một tay choàn qua vai một cô gái Nga, bạn học của con mình. Sướng quá ta! Út đỡ đang nằm im, bỗng dục kêu lên, giới giọng hả hê. Một cây viêm lại xòe lên, Tôi thấy anh ngồi xếp bằng trên chiếc giỏng đang đưa. Tôi mà đi được á, ra Bắc tôi sẽ thăm cụ hồ. Qua Liên Xô tôi sẽ đi thăm ông Lenin. Tôi sẽ chụp hai tấm hình, phóng ra to. Tôi treo giữa nhà cho con cháu nó nhìn. Hít mạnh một hơi thuốc, anh nằm bật xuống giỏng. Đã thiệt. Nghe giọng nói của anh, tưởng như anh sắp sửa lên đường. Anh nằm trên giỏng đó nhưng rõ ràng anh đang đi đi trong mơ. Điếu thuốc giữa cái ống khói tàu ấy cứ phầm phập nhã khói đỏ rực và hai cây cọc của hai đầu giỏng cục cà cục kịch như hai cây cột chèo đang chuyển động. Tôi bỏng sướng nay với anh. Còn năm bờ đêm nay lần đầu tiên tôi nghe anh tâm sự. Hơn một tháng cùng đi với nhau Những lúc rỗi rãi, buồn như chấu cắn, tôi thường hay gỡ chuyện, tôi cần nghe thì anh nói rất dè sẻn. Đêm nay, sau khi chia tay với người yêu, có lẽ anh cần trò chuyện với bạn bè cho đỡ cô đơn. Đã hơn một giờ đêm rồi còn gì, tôi buồn ngủ, nhưng chuyện của anh vẫn chưa dứt. Quý vị các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa Gió Chướng của nhà Giang Nguyễn Quang Sáng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau lúc 21 giờ Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất và xin chào tạm biệt.